Hi Kim xin chào các bạn Mời các bạn cùng nghe tập 11 truyện audio ngôn tình ám dục Chương 61 Ăn miếng trả miếng Mặt dung ân méo sang một bên Đau bỗng rác Nói Các người một mình đi đâu Hạ phi vũ tay nắm thành đấm vẻ mặt kiêu ngạo Thanh âm bén nhọn rất nhiều Cô dựa vào cái gì mà hỏi hành tung của tôi Dung Ân mệt mỏi, quần áo ướt sũng trên người còn chưa thay, có vẻ chật vật khó chịu. Cô lại dựa vào cái gì đánh tôi? Hạ Phi Vũ không nghĩ cô có ngữ khí mãnh liệt như vậy, ánh mắt nhìn về phòng cấp cứu. Sau khi xác định nam giả tước sẽ không xuất hiện, lúc này mới mạnh giọng, tôi muốn đánh liền đánh. Lúc này bộ dạng cao ngạo của cô ta đã hiện ra, cô không bao giờ để Dung Ân vào mắt. cùng lắm nam giả tướng chỉ là đang đùa giỡn với dung ân mà thôi bớp y tá đang đi nghe được nghiêng đầu nhìn há hốc miệng vội cất bước đi cô hạ phi vũ ôm mặt thần sắc kinh ngạc cô ngay cả một chút cũng không nghĩ rằng dung ân sẽ đánh rã cô dám tôi muốn đánh liền đánh dấu tay của dung ân hằn rõ trong công việc khi hạ phi vũ làm khó dễ cô chỉ có thể nhẫn nài nhưng không nghĩ cô được voi đồi tiên. Xoay người, vừa muốn rời đi, nhưng cuối cùng cảm thấy không thể nuốt trôi, Dung Ân lần thứ hai tiến tới mặt cô. Hạ Phi Vũ còn đang ngây người ra, thấy tư thế của cô, nghĩ rằng Dung Ân vẫn chưa bỏ qua, bất giác sợ hãi lùi lại. Cô muốn được anh ta chú ý, là chuyện của cô, đừng liên lụy đến tôi. Giọng nói của cô cường ngạnh, đột nhiên nghĩ đến nguyên tắc nam giả tước nói khi trong sơn động. Đối với một số người Đúng là không thể nói đạo lý Thấy cô rời khỏi Hạ Phi Vũ không nuốt trôi cục tức Biết anh ta có nữ nhân khác Cô vì cái gì tình nguyện ở lại Đêm đánh vỡ đầu nam giả tước Những nụ hôn trên người anh Hiện giờ còn cảm thấy nho nhói Dung Ân không quay đầu lại Nói Cô sao nếu biết anh ta không chỉ có một nữ nhân Vì cái gì tình nguyện đứng đây đợi Không đợi Hạ Phi Vũ trả lời, Dung Ân liền rời khỏi, đèn cấp cứu vẫn bật sáng. Nam giả tước lần này bị tập kích, Lý Hàn ứng phó cực kỳ nhanh, mà Hạ Phi Vũ có thể biết ngay lập tức như vậy. Có thể nghĩ cô vẫn có vị trí đối với Nam giả tước, bằng không Lý Hàn sẽ không cho cô biết tin tức này. Cô có muốn trở về thay quần áo không? Dung Ân ngẩng đầu, lọt vào tầm mắt, là một cơ thể anh tuấn cường tráng. Đây chắc là Lý Hàn Lần đầu gặp cô có cảm giác Có quan hệ mờ ám Không cần Dung Ân cảm thấy cô cùng nam giả tước Cùng nhau trải qua sinh tử Nếu sống sót cô nên ở đây Ít nhất cũng là lúc này Nam nhân gật đầu Cũng ngồi xuống cạnh cô Dung Ân khẽ nhắm mắt Bỗng nhiên trên vai thấy ấm áp Lý Hàn rút tay lại Buổi tối sẽ rất lạnh Dung Ân nhìn xuống Là một cái áo da Cô vẫn cảm thấy những nam nhân hay mặc áo da có xu hướng ngang ngược. Cảm ơn, không cần lo lắng, anh ta không chết được đâu. Lý Hàn dường như rất hiểu nam giả tước, lấy ra điếu thuốc, vừa định châm lửa, liền nhớ đây là bệnh viện, nam nhân chỉ có thể đặt ở đầu ngón tay thưởng thức. Tôi cũng cảm thấy được, anh ta sẽ khỏe lại. Ác ma đó còn chưa gieo tay họa ở nhân gian, làm sao cam lòng bỏ đi được chứ? hai người cũng không giỏi nói chuyện đối đáp vài câu không khí liệt yên tĩnh trở lại lý hàn đem điếu thuốc đặt trước mũi mi mắt khẽ nhắm lại cùng dung ân hai tròng mắt lạnh lùng dường như cùng mở ra nam nhân hướng một bên mày trên người dung ân hắn nhìn không được là cô lo lắng hay có gì che giấu cô tĩnh lặng giống như gương phẳng cố tình không cho kẻ khác nhìn thấu sợ trước mặt hắn tiết lộ tâm tình của mình Đèn cấp cứu tắt, bác sĩ và điều dưỡng đi ra trước, ngay sau đó y tá đem xe đẩy giờ ra, Dung Ân cùng Lý hàn đồng thời đứng dậy, thuốc mê vẫn chưa tan, nam giả tước có vẻ tiều tụy. Lúc lao người, mắt nam nhân đột nhiên lóe sáng, anh đột nhiên ưỡng cao người, nâng từng tí tay trái chỉ vào Dung Ân, ăn gan hùm sao, ở trước mặt tôi dám khoác áo của nam nhân khác. Tay anh kéo cổ tay Dung Ân, cô cũng không bước tới, bị kéo lại giường bệnh liền theo động tác của nam giả tước tiến sát lại. Toàn bộ sức lực đè lên cánh tay anh, ở chỗ đang truyền nước. Tức thì nhìn thấy máu đảo ngược vào trong dịch truyền. Qua đây! Dung Ân biết tính anh bá đạo, đem áo trên vai trả lại lý hàn. Cảm ơn! Giữa phòng bệnh, nam giả tước ngồi nửa người dậy, trên mặt còn vết xước khi bị kéo vào sơn động. Tuy không có sẹo Nhưng nhìn thấy rất rõ ràng Nam nhân dùng ngón tay cái Ấn nhẹ trên mặt Nhìn kỹ vẫn là xuống sắc Lúc này Lại còn có thể quan tâm đến gương mặt Cũng khó trách Khuôn mặt hoàng mỹ như vậy Bị vài vết thương thật đáng tiếc Chuyện này không cần điều tra Ta đã biết ai hạ thủ Lý Hàn cũng không nói tiếp Mà cẩn thận nhìn về phía Dung Ân Việc như vậy Không nên để người khác biết Dung Ân nhận thấy sự khác thường trong mắt anh ta Chuyện của Nam giả tước Cô không muốn biết thêm Cũng không muốn tham gia Tôi ra ngoài trước Nói xong liền rời đi Khoan đã Nam giả tước nhìn chầm chầm lưng cô Cô cứ ở ngoài cửa Quần áo không gió phân nửa Dính sát người Khó chịu cực kỳ Dung Ân vốn định về thay Nhưng Nam giả tước nói như vậy Cô liền nghe theo ra khỏi phòng bệnh, ngồi ở ghế dài. Trong bệnh viện, mùi khử trùng ở khắp nơi. Mỗi lần thở, có thể cảm giác được cay cay. Dung ân khó chịu, bộ đồ bó sát trên người. Lúc gục đầu xuống, bỗng nhiên có một gói to ở trước mặt. Ngẩng đầu, thấy một người đàn ông xa lạ. Đây là tước thiếu sai tôi chuẩn bị. Nói xong, đem đặt vào tay cô. Cô tò mò, mở ra liền thấy. Một bộ quần áo mới Sự chu đáo của anh Không thể không làm người khác ấm lòng Đúng lúc này Trong phòng bệnh mở ra Lý Hàn đi ra ngoài Vào đi Nam giả tước ngữ khí trước sau như một bá đạo Dung ân ôm gói to Đi ngang qua Lý Hàn, Cô không khỏi ngẩng đầu Một lần nữa lại bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo Trong phòng bệnh Nam giả tước nằm nghiêng Truyền nửa bịch thuốc Thần sắc cũng đã ổn định lại Thay quần áo trước đi Dung ân đứng trước giường bệnh Có chút không tự nhiên Nam nhân thấy cô sau một lúc vẫn bất động liền hỏi Làm sao vậy Nếu lỡ có người vào thì sao Ha ha ha Nam giả tước bỗng nhiên không thể kiềm chế cười lớn Anh nhìn chầm chầm gương mặt xấu hổ của Dung ân Dùng chân đá đá phía trước Ai kêu cô thay ở đây Không phải chỗ đó là phòng tắm sao Dung Ân nhìn theo Quả nhiên Ân ân Không phải cô thích cởi quần áo trước mặt tôi chứ Nam nhân khôi phục lại Trước sau không hề có hảo ý Vậy thay ở đây đi Tôi canh cho cô Vài chữ cuối cùng Bị Dung Ân ném sau cửa Thêm vào đó càng cười xấu xa hơn Thay quần áo khô mát Cả người đều thấy thoải mái Dung Ân mở cửa đi ra Chỉ thấy nam giả tước gác tay sau đầu Nhắm mắt nghỉ ngơi Cô bước đến Nam nhân nghe được tiếng động Mở mắt Đợi sau khi cô đến gần Hai mắt nhạy cảm chú ý tới gương mặt xưng đỏ của cô Trên mặt cô làm sao vậy Cô xoay người ngồi trên ghế Bị người ta đánh Ai Nam giả tước ngữ khí dằn xuống Dung ân nâng cầm lên Hai mắt bình tĩnh nhìn hai mắt tối sầm của anh Trưởng phòng hạ phi vũ hoàn toàn thay đổi khẩu khí dung ân cười yếu ớt có vài phần châm biếm không tin sao nam giả tước không nói gì chỉ là nhìn chằm chằm cô dung ân ánh mắt không chút kiên kỵ nói từng câu từng chữ tôi đánh trả vẻ mặt khó hiểu của nam giả tước nhìn không ra vui cũng không ra giận dung ân nhìn hướng khác lại nghe anh cười nói ân ân Ai cho cô lá gan to như vậy? Dung Ân trả lời mỉm mai. Chẳng lẽ tôi bị đánh không đánh lại? Không. Nam giả tước khẩu khí ngang ngược lạnh lùng. Bị đánh không đánh lại là đồ ngốc. Nếu cô ta đánh cô, đương nhiên phải đánh lại. Nữ nhân, một khi sau lưng anh động thủ, so với oán phụ có gì khác biệt? Ngoài cửa, Hạ Phi Vũ định gõ cửa, nghe thấy vậy tay liền dừng lại giữa không trung. Một tay gắt gao nắm chặt Chỉ có thể đem cái tác này Ủy khuất nuốt vào bụng Xuyên qua khe cửa Đem tầm mắt sau lưng Dung Ân thu hồi Căm giận đi khỏi Nam giả tước chán nhất cái gì Cô biết lúc này không thể đụng vào cô ta Đã gần sáng Dung Ân cúi đầu Bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ Tôi muốn uống nước Dung Ân chịu đựng mệt mỏi đứng dậy Đến chỗ góc tường lấy nước cho anh Uống xong Nam giả tước nằm sát mép giường Chừa một chỗ trống Vỗ xuống Lại đây Dung ân dựa trên ghế Sợ bị người khác thấy Lắc đầu Không cần Sự thân thiết Lúc ở sơn động Hoàn toàn biến mất Sau khi thoát khỏi nghịch cảnh Người với người Lại như lúc đầu Loại cảm giác này Nam giả tước không thích Anh dùng sức Vỗ xuống lần nữa Lại đây Tiếng điện thoại vang lên Dung ân nghĩ điện thoại Sau khi vào nước sẽ hư Cô nhìn xuống màn hình, là Diêm Việt. Nam giả tước đã nghiêng người đứng lên, kéo tay cô đến trước giường bệnh. Sau khi chu ân từ chối cuộc gọi, bị Nam giả tước ấn xuống bên người anh. Điện thoại của ai? Cô nắm chặt điện thoại trong tay, đặt ở trước ngực, quay lưng về phía anh. Lý hủy, cô ấy thấy tôi không về khách sạn nên lo lắng. Nam giả tước nằm nghiêng, sức nặng toàn bộ đè lên nửa người bên phải. Dung Ân nhận thấy người sau lưng không được tự nhiên Liền mở miệng hỏi Tay anh có sao không May mắn Lý Hàng tới kịp lúc Đối với người bên cạnh anh Anh đều tín nhiệm như vậy sao Dung Ân xoay người Lờ đi ánh mắt của anh Nam giả tước cười cười Rất nhiều việc anh có nói Dung Ân cũng sẽ không hiểu Mạng Lý Hàng là của tôi Trong đầu nhớ lại ánh mắt cô đơn lạnh lẽo kia Cô thật sự chưa bao giờ gặp qua một ánh mắt khó hiểu như vậy Thấy cô ngẩn ngơ Nam giả tước nhẹ khép mắt xuống Nghĩ cái gì mà ngẩn ngơ như vậy? Dung ân nhìn trên miệng vết thương của anh Tôi nghĩ chúng ta đi du lịch lần này thật là kinh động lòng người Nam giả tước cười yếu ớt Cầm cúi nhẹ, môi mỏng hôn lên trán Dung ân Cô giống như bị bỏng dường như lùi lại trốn tránh Khóe miệng nam giả tước đang cười bỗng khựng lại Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi nhìn xuống Trong mắt anh Hành động này của Dung Ân Đã có cảm giác qua cầu rút ván Bây giờ muốn thối lui Ở trong sơn động Cô quả thật đem nam giả tước Trở thành người duy nhất để dựa vào Khi người ta đối mặt với cái chết Luôn yếu ớt như vậy Tình cảm xuất hiện lúc đó Dung Ân cũng không có nghĩ nhiều Thuận theo tự nhiên ỷ lại vào anh Sáng sớm nay, chúng ta trở về Nhanh vậy sao? Nam giả tước nhắm hai mắt Thuốc tê dần dần tản đi Anh không còn khí lực cùng Dung Ân dông dài nữa Một mình đi ra, liền dẫn theo Lý Hàng Nơi này khẳng định không thể ở lâu Sáng sớm, Dung Ân chợp mắt một lúc Lúc cô tỉnh lại, Nam giả tước vẫn còn ngủ Chân mày nhăn nhó, dường như vết thương trên tay phát tác Dung Ân dè dạt đứng dậy Cố gắng không đánh thức anh Vừa mới đem cái chăn bị đá xuống giường Đắp lên trên người nam giả tước Cửa phòng bệnh nhẹ nhàng mở ra Y tá lấy khẩu trang che hết mặt đi vào Chỉ lộ ra hai ánh mắt Cô đứng ở cửa liền tiến lên Thuốc tê của anh ta dường như đã hết Y tá quan sát bình truyền dịch Cầm ống tim Tim một mũi sẽ không sao Dung ân đi đến mép giường Định đánh thức nam giả tước Không cần Y tá nhẹ giọng ngăn cản, chỉ là chút thuốc giảm đau. Dung ân thấy anh thật sự khó chịu, liền không nghĩ nhiều. Y tá vén tay áo nam giả tước, tìm chính xác mạch máu, đem thuốc trong ống đẩy mạnh vào người anh. Nam giả tước như trước không có phản ứng, dường như ngủ say. Y tá tiêm xong, cũng không rời đi, mà đứng bên cạnh giường. Không lâu sau, cơ thể nam giả tước liền phản ứng thuốc mãnh liệt, thần sắc anh trong càng thống khổ. Lại như thế nào đều không mở được mắt Làn da chuyển sang xanh mét Hơi thở dồn dập, gấp gáp Dung ân thấy vậy Bước lên phía trước Nhìn về phía y tá cầu cứu Tại sao lại như vậy Cô mau tới xem đi Y tá đem dụng cụ để trên bàn Đối với phản ứng của cô dường như hờ hững Dung ân cảm thấy có gì đó không đúng Vội đứng dậy định ấn đèn báo hiệu Trên đầu nam giả tước Cũng không ngờ cổ tay lại bị giữ chặt cô rút cuộc lái y tá không trả lời tay cô rất khỏe thoáng cái đã kéo dung ân ra ngoài rất xa tôi khuyên cô đừng làm hỏng việc trên giường bệnh nam giả tước phản ứng ngày càng mãnh liệt dung ân gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại cô cố bình tĩnh hy vọng có thể nghĩ ra được cách gì y tá xem mắt của anh xác định anh không tỉnh lại mới nói tôi là được lệnh diêm thiếu sai tôi nói với cô không lâu sau Sẽ làm cô trở lại bên cạnh anh ta Diêm thiếu Diêm Việt, Dung ân trong lòng bỗng nhân lạnh lại Như rơi mạnh từ trong đám mây Chân cô mềm nhũng Ngơ ngác ngồi ở mép giường Cho nên cô chắc chắn là người bên chúng ta Y tá đi đến bên người Dung ân Cầm hai chiếc điện thoại Đặt ở đầu giường để vào trong Lại lấy gì đó dán lên đèn báo hiệu Sắp xếp thỏa đáng Liền cầm đồ ra khỏi Nam giả tước Dung Ân khẽ đẩy anh, lại phát hiện anh khớp hàm ngậm chặt, cực kỳ khó chịu, đèn báo hiệu ấn không hề phản ứng. Cô vội vàng chạy ra cửa, kéo vài cái không được, cửa đã bị khóa trái. Dung Ân khiển mũi chân, xuyên thấu qua kính nhìn xung quanh. Cứu mạng, cứu mạng! Hô vài tiếng, cách âm cửa này vô cùng tốt. Dung Ân đập vài cái, lực trong tay yếu ớt dần. Nếu nam giả tước vô sự, một khi truy đến cùng... Một ngày nào đó sẽ điều tra ra diêm việc Với tính tình của anh Chắc chắn sẽ xử lý tàn nhẫn Dung Ân siết chặt nắm tay Xoay người sang chỗ khác Trên giường bệnh Nam nhân thống khổ rên rỉ Dung Ân thầm cắn chặt răng Không chút do dự nhảy lên cửa Cứu mạng Cả bàn tay xưng phòng Đỏ đến nỗi có thể chảy máu Cô không hề thấy đau Dùng sức lôi kéo cửa Đập mạnh vào cánh cửa Sau một lúc, mới nghe có tiếng chân, Dung Ân mừng rỡ, mới vừa kiển mũi chân, liền thấy Hạ Phi Vũ ngoài cửa. Đối phương hiển nhiên cũng thấy được Dung Ân, ở trên cửa vỗ hai cái, ý bảo cô mở cửa. Dung Ân một tay chỉ phía sau, Hạ Phi Vũ thấy thế, theo tay cô nhìn vào. Cô ta thần sắc tức thì biến đổi, vội xoay người đi kêu bác sĩ. Rất nhiều tiếng bước chân đi tới, Lý hàn dẫn đầu đá văn cửa. Ngay sau đó, bác sĩ và y tá vào chật cả phòng bệnh Ba chân bốn cẳng đem nam giả tước ra khỏi phòng bệnh Biến cố tới nhanh như vậy Dung ân đứng ở trong phòng Chỉ cảm thấy như là dư thừa Bị đẩy đến đẩy lui Khi cô phản ứng lại Trong phòng bệnh chỉ còn lại có cô cùng hạ phi vũ Dung ân, lại là cô Cô muốn ra ngoài, liền bị ngăn lại Vì sao mỗi lần cô ở cùng anh ấy một mình Sẽ có chuyện ngoài ý muốn Cô muốn nói gì Hạ phi vũ tay nắm chặt túi Lo lắng trên mặt vẫn chưa tan Vừa rồi vẻ mặt chăm chú của bác sĩ và y tá Cùng với động tác dồn dập Nam giả tước lại bị đẩy vào phòng cấp cứu Trong lòng dung ân cũng sốt ruột Cô vội vàng đi ra ngoài Trên cái ghế mới ngồi cách đây không lâu Lý hàng cúi đầu Đèn cấp cứu lại sáng lên lần nữa Bỗng nhiên phát hiện yết hầu chua sót Đáy mắt căng ra ê ẩm Cô muốn khóc Tiếng gót giày lanh lạnh phía sau Ánh mắt hạ phi vũ đỏ hoe Ngồi bên ghế dài bên kia Thời gian lần này Lâu hơn trước rất nhiều Trên hành lang y tá lo lắng đi ra Lý Hàn vội đứng dậy Người ở bên trong ra sao Lúc ấy là ai ở trong phòng Dung Ân hai tay nắm chặt Là tôi Người bệnh bị tiêm Androbit Hiện tại đang toàn lực cứu giúp Nói xong Vội vã rời đi Angel biết Trên gương mặt lãnh đạm của Lý Hàn Xuất hiện một chút kinh hoàng Hạ phi vũ ý thức rằng Đây không đơn giản là phản ứng của thuốc bình thường Angel biết là cái gì Lý Hàn dường như là ngã xuống ghế Phản ứng của anh ta như vậy Đột nhiên làm tim Dung Ân chết đứng Hai tay bóp tráng Sau một hồi lấy điện thoại ra thấp giọng phân phó gì đó Dung Ân Thuốc kia là ai tiêm vào vấn đề rốt cuộc cũng bị phơi bày lý hàn thu điện thoại lại hai mắt nhìn cô hạ phi vũ thấy cô không nói gì ngữ khí càng gay gắt có phải là cô không cô rốt cuộc muốn làm gì anh ấy không phải tôi dung ân nóng lòng cãi cọ là một y tá y tá hạ phi vũ hỏi lại dáng vẻ như thế nào dung ân mi mắt hạ xuống Cô ta đeo khẩu trang Tôi không thấy nổi diện mạo Nói cách khác Y tá đó chỉ một mình cô thấy Phi Vũ Lý hàn im lặng bên cạnh Không để ý tới biển cấm thuốc lá Chăm một điếu thuốc Tước thiếu không có đi ra trước Không ai biết trong phòng đã xảy ra cái gì Chuyện này tôi sẽ xử lý Lý hàn, Hạ Phi Vũ không nghĩ rằng Anh ta sẽ giúp Du Mân Lúc này liền đạp mạnh chân Ngồi trở lại trên ghế Người đàn ông rút điếu thuốc Đôi mắt thản nhiên theo môi mỏng nhẹ Hé mở phiêu giật đi Đối diện Dung Ân cúi đầu Tóc che khuất mặt Trên hành lang Ngọn đèn chùm chiếu xuống bao kính một vòng Đem thân cô gầy yếu nhốt chặt trong đó Dung Ân rất mệt Hai tay che mặt Bỗng nhiên cảm thấy bất lực Nam già tước là ở trong tình trạng Không ý thức được bơm thuốc vào Lời của cô Anh không hẳn sẽ tin Vả lại Y tá đó một khi bị bắt Nhất định sẽ liên lụy đến Diêm Việt Mọi chuyện bắt đầu mâu thuẫn Dung Ân đầu đau muốn nổ tung Cô ôm lấy đầu Thân thể cuộn lại chặt chẽ Đèn cấp cứu từ đầu đến cuối vẫn sáng Bác sĩ Y tá ra ra vào vào Lúc Lý Hàn lại hỏi Bọn họ không muốn giải thích nhiều Mà tranh thủ từng giây từng phút Không khí Trong giấy mắt đã trở nên vô cùng ngột ngạt. Khi tới 12 giờ trưa, hai người đàn ông đứng canh giữ trước phòng bệnh của Nam Giả Tước. Bất luận ai muốn đến gần, ngay cả bác sĩ, y tá cũng bị chặn ngoài cửa. Cửa phòng cấp cứu cũng có mấy người. Người ngồi bên cạnh Lý Hàn Dung Ân nhận ra đó là A Nguyên. Hai người cúi đầu hẳn là đang thương lượng gì đó. sắc mặt mỗi người đều rất chăm chú. Càng làm cho Dung Ân xác định, Andrew biết, không hề vô hại như cái tên Bầu trời, ở trong chờ đợi, lo lắng dần tối lại Dung Ân đứng dậy đi lại trước cửa sổ tầng trệt Ánh nắng chiều, từng tảng lớn nhượm đẫm một khoảng không Nam giả tước Dung Ân lẩm nhẩm trong đầu, anh nhất định phải khỏe lại Bao nhiêu khó khăn nguy hiểm như vậy đều xảy ra ở đây Đây là lần đầu tiên anh cùng cô đi ra ngoài Khóe mắt, chực trào khóc. Trước đây, cô nói với anh đầy bất mãn, Cùng với nam giả tước làm ra rất nhiều chuyện. Đến bây giờ, đều trở nên nhỏ nhặt không đáng nói. Tước! Tước! Phía sau, Hạ Phi Vũ kích động kêu to. Dung Ân vội xoay người. Chỉ thấy nam giả tước bị đẩy ra. Lý Hàn cùng A Nguyên ngay lập tức hộ tống. Lúc cô đi theo mọi người đến cửa phòng bệnh, Trừ bác sĩ, A Nguyên... Lý Hàn Còn những người khác đều bị chặn ngoài cửa Nửa giờ sau Dung Ân và Hạ Phi Vũ mới được cho vào Nam giả tước đã tỉnh lại Tinh thần kém đi rất nhiều Trong lòng Dung Ân như bị bớt nghẹn Giờ đã thả lỏng hơn rất nhiều Vừa muốn nói chuyện Lại nhận thấy trong phòng bệnh không khí rất khác thường Mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía cô Ân ân Nam giả tước nói chuyện giọng rất yếu ớt Lúc tiêm thuốc, tôi có phản ứng gì không? Dung Ân lắc đầu Không có, anh đang ngủ Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra Bác sĩ cầm báo cáo tiến vào Tôi đoán không sai Trong ly nước đó có chứa thuốc ngủ Nam giả tước sắc mặt đanh lại Dung Ân nhìn về phía ly nước đầu giường Không thể, ly nước đó là cô tự mình rót cho anh Hạ Phi Vũ âm thầm quan sát, đã nhìn ra chút manh mối. Cô bước vài bước đến trước cửa sổ. Lúc tôi tới, chỉ thấy anh sắc mặt khó coi. Trong phòng bệnh chỉ có Dung Ân, chính là cô ta khóa cửa lại. Cô ta lại cho rằng không nghe không thấy. Tôi sợ anh có chuyện, liền vội vàng kêu bác sĩ và Lý Hàn tới. Chương 62. Angelbit Dung Ân nhìn về phía Hạ Phi Vũ, ngữ khí đã không đủ bình tĩnh. Lúc ấy cô cũng biết Cửa bị người khác khóa trái Tôi làm sao mà biết được là người khác Hay là cô tự mình khóa Hạ Phi Vũ không khỏi lớn tiếng Cô nói tiêm thuốc cho nam giả tức là y tá Vậy cô ta ở đâu Cô ta bận quần áo y tá Đeo khẩu trang Tiêm xong cầm điện thoại của chúng tôi ra ngoài Còn khóa trái cửa Tôi kêu la nửa ngày Sau đó cô tới Hạ Phi Vũ nghe xong Cũng không hung hăng nữa Tình hình này rõ ràng dung ân thất thế Cô nhiều lắm cũng chỉ là dồn ép Ngược lại dường như là thừa thải chung quanh Lại khôi phục không khí lạnh lẽo Nói xong lời cuối cùng Thanh âm dung ân ngày càng nhỏ Cuối cùng dứt khoát một câu Anh không tin đúng không Cô nhìn chầm chầm nam giả tước Nam nhân khép hờ con ngươi quyến rũ Vẫn không trả lời thẳng Lý hàn Kiếm người này ra cho ta Vâng mọi người còn lại đi ra ngoài người bệnh còn nghỉ ngơi bác sĩ đúng lúc nói mọi người đi ra a nguyên dẫn đầu đi ra ngoài sắp xếp bảo vệ nam già tước dung ân trong lòng buồn rười rượi xoay người định rời đi chợt nghe giọng bá đạo của nam nhân ân ân cô ở lại ban đầu cùng cô bi thương đi ra hạ phi vũ rõ ràng run sợ theo sau lý hàn mang sắc mặt khác thường nhìn dung ân cửa phòng đóng lại Chỉ còn lại hai người bọn họ Nửa ngày không nói gì Cô lại cảm nhận được ánh mắt sau lưng Dung ân xoay người Tầm mắt theo ly nước thu hồi Angel Beats Rốt cuộc là cái gì Thuốc tiêm cho tôi chính là Angel Beats Nam giả tước Ngữ khí trầm thấp rõ ràng Trên mặt thần sắc hung ác nham hiểm Con ngươi đen và sâu Bỗng nhiên bùng lên mãnh liệt Lúc này Dung ân mới ý thức được Lý hàn không nói thật với Nam giả tước Xem ra thuốc này nhất định rất lợi hại Không Tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi Nam giả tước đã bình tĩnh một chút Trên mặt cười chế nhạo Ờ ân Cô cả nói dối cũng chưa từng học sao Dung ân đứng ở trước giường Trên mu bàn tay nam giả tước Bởi vì liên tục truyền nước Mà tay hiện ra từng mảng tụ máu Cô không đành lòng nhìn Nhìn đi nơi khác Anh không sao chứ Cô quan tâm tôi sao Dung ân nhìn chầm chầm nam giả tước Sau một đêm đã tiều tụy rất nhiều Nam nhân này hẳn là ý chí rất kiên cường Hạ Phi Vũ nói đúng Là cô tận mắt hai lần nhìn anh lâm vào hiểm cảnh Lại là cô tận mắt thấy y tá tiêm thuốc cho anh Tôi không muốn anh có chuyện Nam giả tước mỉm cười Gật gật đầu Dung ân biết hiện tại anh bình tĩnh Không phải là không truy cứu Mà là muốn tìm hiểu rõ sự tình rồi sẽ tính sổ Trong lòng lo lắng chồng chất Nam giả tước thấy cô bụng đầy tâm sự Liền không chút để ý hỏi Cô thật sự không thấy rõ ràng đối phương Dung ân trong lòng chột dạ một chút Lắc đầu Lại đây ngồi Cô tiến lên Ngồi ở mép giường Nam giả tước Hai mắt nam nhân nhảy bén nhìn sâu vào mắt cô Chỉ một ánh mắt Bình thường có thể xuyên thấu cô Cô ta rõ ràng muốn giết tôi Nếu như vậy sao lại giữ lại cô Dung ân không hề cãi lại Cô sợ nói ra Sẽ lộ manh mối Trong lời nói của y tá kia Cô không thể coi như không nghe thấy Tay để trên đầu gối bị nam nhân chụp lấy Nam giả tước không nói gì nữa Nhăn tráng nặng nề ngủ Trong phòng bệnh Nam nhân tuy rằng chỉ để một mình Dung ân ở lại Nhưng người của An Nguyên canh giữ bên ngoài Thường xuyên nhìn vào qua cửa kính Cảm giác bị giám sát làm cô đứng ngồi không yên. Nam giả tước chỉ nghỉ ngơi một giờ, liền bị đám người Lý Hàn hộ tống suốt đêm về thành phố Bạch Sa. Đây là lần đầu Dung Ân ngồi trên máy bay riêng, dạo chơi trên mây. Cô lúc này mới nhận ra, cô đối với Nam giả tước, hiểu biết ít như vậy. Bên trong nhà, sau khi dàn xếp ổn thỏa, Dung Ân xuống lầu, liền thấy Lý Hàn ngồi trong phòng khách. Cô chăm sóc tốt cho tước thiếu, tôi về trước. Thấy cô xuống lầu, anh đứng dậy nói. Dung Ân ở dưới, khi Lý hàn ra tới cửa, trong lòng nghi hoặc vẫn không kìm nén được. Angel biết có phải rất đáng sợ không? Người đàn ông suy nghĩ, xuyên thấu qua một bên mặt anh. Dung Ân có thể thấy được mọi người đều dè dặt về nó. Là một loại thuốc phiện. Cái gì? Angel biết là một loại thuốc phiện mới nhất, mức độc tính, khó có thể đoán trước. Dung Ân dường như không thể tin được Cô tưởng tượng không ra Diêm việc sao lại liên quan tới thuốc phiện Từ khi nào anh bụng dạ nham hiểm như vậy Trên đường Từ Vân Nam trở về tới giờ Dung Ân một tấc cũng không rời Nam giả tước Nghĩ đến Anh chính là tin tưởng cô Bằng không sẽ không yên tâm mà để cô ở lại như vậy Nghĩ vậy Vẻ lo lắng hồi lâu của Dung Ân Lúc này mới sáng sủa được một chút Lý Hàn một tay mở cửa Rồi lại do dự không bước ra Nhìn nghiêng về phía Dung Ân. Đối với cô, dường như không thể khống chế được chính mình xích lại gần. Suy nghĩ giây lát, vẫn không định giấu giếm cô. Cô chăm sóc tốt cho Tước Thiếu. Dung Ân đồng ý, tôi sẽ làm vậy. Tước Thiếu ra âm thầm phân phó, hồi phục ở bệnh viện bên kia, có người theo dõi 24 giờ Cho nên, lời kế tiếp cũng không nói xong, bước đi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, Dung Ân mới hoàn hồn. Một tay vịnh lấy sofa, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thì ra, nam giả tước đã sớm âm thầm sắp xếp mọi thứ. Một khi cô đối với anh bất lợi, bên bệnh viện kia lập tức sẽ hành động. Dung ân bất lực dựa vào sofa, cô tự cười chính mình, toàn thân rã rời không đứng dậy nổi. Nam giả tước tịnh dưỡng ba ngày sau, tinh thần đã tốt, gần như khôi phục hoàn toàn. Dường như không thấy chút dấu vết gì của Angel biết trên người của anh Dung Ân có chút yên tâm Tưởng rằng như vậy sẽ không có việc gì Anh vẫn bất cần như trước Rõ ràng đối với cô không tin tưởng Nhưng ngoài mặt cũng không biểu lộ ra Dung Ân trong lòng biết rõ Ở trong tầng này giấy cũng không thể xuyên qua Vừa phải làm như không hề biết chuyện gì Thật sự mệt mỏi Thời gian du lịch của công ty cũng sắp hết Dung ân cũng muốn đi làm Nam giả tước cho cô nghỉ thêm một tuần lễ Mấy ngày này Cô chỉ có thể ở trong ngự cảnh uyển, Một bước cũng không ra ngoài Trong thư phòng ở lầu 2 A Nguyên đã đi vào một hồi lâu Dung ân đứng ở đầu cầu thang Do dự nửa ngày Cuối cùng vẫn rón ra rón rén cất bước Tiến về phía trước Cửa thư phòng đóng chặt Nhưng mơ hồ có thể nghe được cuộc nói chuyện bên trong Tìm được người rồi Vâng Bị hành hạ một đêm Cuối cùng cũng chịu mở miệng Là ai Diêm gia Diêm Việt Nam giả tước giọng kinh ngạc đã truyền tới tay Dung Ân Anh nói dĩu cợt Diêm gia Tại sao lại có quan hệ với chợ đêm Lão gia họ Diêm không phải rất ghét chuyện này sao Hiện giờ tập đoàn viễn thiệp của Diêm gia Hoàn toàn do Diêm Việt nắm quyền Theo người đó nói Chuyện ở sông không phải do Diêm Việt cô ta chỉ nhận lệnh ở bệnh viện phải lấy mạng của anh tôi được đưa đến bệnh viện nào lý hàn tất nhiên giữ bí mật trong thời gian ngắn như vậy làm sao hắn có thể sắp xếp thỏa đáng như vậy bởi vì có người nội ứng ngoại hợp a nguyên cắn răng giọng nói căm phẫn trong thư phòng im lặng cả nửa ngày nam giả tước ngẫm nghĩ từng chi tiết trong đầu liền nhớ lại lúc bọn họ nằm trên giường bệnh dung ân đã ngắt điện thoại Nếu nói là trùng hợp, dường như cũng quá khó làm cho người ta phục. Hơn nữa, ly nước đó cùng với lời nói của Hạ Phi Vũ. Bên trong càng yên tĩnh, bên ngoài Dung Ân càng bất an. Lão đại, thân thể anh không sao chứ? Yên tâm đi. Nam giả tước ngữ khí có chút mệt mỏi, xen lẫn một chút bất đắc dị. Ến dù biết lúc ấy không lấy mạng ta, khi phát tác lần nữa, chu kỳ sẽ không ngắn như vậy. Lão đại... Theo tôi thấy, chính là nữ nhân bên ngoài Chỉ cần anh nói một câu, tôi sẽ xử lý cô ta Dung ân kinh hoàng, nhưng chưa rời đi Theo bản năng, cô muốn nghe câu trả lời của nam giả tước Người đó, còn nói gì nữa? Cô ta nói nữ nhân bên ngoài kia biết cô ta là do diêm việt phái tới Tuy rằng, sau này mới biết ly nước có thuốc Nhưng chuyện này rõ ràng cô ta cùng diêm gia thông đồng Theo tôi thấy, sự việc trên biển, cô ta không thoát khỏi liên lụy Phân tích dường như rất hợp lý Cho dù là ai cũng sẽ nghĩ như vậy Bên ngoài đã nghe đủ chưa Dung ân nghe được tiếng của Nam giả tước Theo bản năng định rời đi A Nguyên động tác nhanh nhẹn mở cửa Hơn nửa sắc mặt rất hung mát Ngữ khí không tốt Cô ở đây nghe lén Tôi... A Nguyên, cậu về trước đi Nam giả tước ngồi trên ghế sofa Tóc màu rượu đỏ lộn xộn trên trán, A Nguyên ở phía dưới Sau khi hung hăng trừng mắt nhìn Dung Ân Đi ra ngoài Những lời vừa rồi cô đều nghe được Nam giả tước chăm một điếu thuốc Đặt lại tại cái gạt tàn Là bằng gỗ cây đàn hương Nhìn nó chậm rãi tàn Nghe được Ờ ngần Tôi sẽ không buông tha hắn Nam nhân nói không hề lắc léo Cầm lấy tàn thuốc Dùng đầu ngón tay dụi xuống hung hăng bẻ gãy nó trong gạt tàn. Trong không khí, nháy mắt tràn ngập mùi khói nhàn nhạt mát lạnh. Dung ân hai tay rủ xuống bên người, khẩn trương nắm chặt lại. Cô không biết những lời này của nam giả tước đến tột cùng là muốn thăm dò gì. Nam nhân để chân xuống, hai ba bước đã đi đến phía sau Dung ân. Phía sau lưng cứng nhắc cảm nhận được lòng ngực kề sát. Nam giả tước một tay đặt lên vai cô. cô hiện tại là người của tôi sẽ không thể cùng diêm việt có một chút liên lụy mờ ám trong lời nói ao nguyên cũng chính là ý của anh sao một tay ở sau thắt lưng cô xuyên qua dừng ở trên bụng nam giả tước gác cầm lên vai dung ân kiên nghị giữa hai người chúng tôi cô chỉ có thể chọn một tôi muốn hắn chết giọng nói lạnh lẽo khiến người khác run rẩy dung ân chỉ cảm thấy chân mềm nhũn vô lực Nam dân cánh tay đặt ở nơi eo cô ôm chặt, nhờ vậy cô mới có thể đứng vững một chút. Anh đã điều tra rõ rồi sao? Có lẽ không phải là Diêm Việt. Khi nói ra lời này, cô rõ ràng không thể không lo lắng. Cô muốn nghe chính miệng hắn ta thừa nhận sao? Nam giả tước cúi người xuống, khẽ cắn tay dung ân, dáng vẻ vô cùng thân thiết, miệng lại lạnh lùng nói: Diêm gia nhúng tay vào chợ đêm. Không phải là chuyện một hai ngày, tôi thật muốn thấy hắn chịu đựng được bao lâu, dám đặt chân vào địa bàn của tôi. Chuyện như vậy, Dung Ân dù thế nào cũng không tin. Ánh mắt, cô vô hồn lắc đầu. Không thể! Diêm gia trước đến nay không làm chuyện mờ ám, hơn nữa cô rất hiểu Diêm Việt, không thể nào giao thiệp với chợ đen. "Ân ân." Nam giả tước buông tay ra, đi vòng qua cô ngồi trên sofa. Nếu cô vẫn khăng khăng tình cảm một năm trước Của hai người là tình yêu sâu đậm Thật làm người ta khó mà tin được Nam nhân đó cô có hiểu rõ không Tốt xấu cũng không phân biệt được Còn nói cái gì là yêu Dung ân sắc mặt khó coi Anh muốn làm cái gì Đây là chuyện của đàn ông chúng tôi Nam giả tước đem viên thuốc trên bàn nuốt vào Lạnh lùng nói Anh ấy không thể chết được Dường như không hề suy xét Dung Ân liền rống lên Nam giả tước vẻ mặt hung ác nham hiểm Cầm lấy ly thủy tinh uống cạn nước Im lặng trong chốc lát Đứng dậy mạnh mẽ Đem ly nước ném mạnh xuống sàn Ly thủy tinh vỡ tan văng tung tóe, Một mảnh thủy tinh đâm vào đùi Dung Ân Có thể hay không là do tôi định đoạt. Nam giả tước đi nhanh đến Giảm nát những mảnh thủy tinh Anh bỗng nhiên tới gần Dung Ân lùi lại từng bước Lúc hắn suýt chút nữa giết chết tôi cô làm gì cô trăm phương ngàn kế che giấu cho hắn dung ân mạng của tôi trong mắt cô có phải không đáng giá một chút nào đúng không nam nhân hai mắt ứ máu trên trán gân xanh nổi lên bộ dạng làm người khác kinh sợ nam giả tước dung ân cúi đầu coi như tôi cầu xin anh một lần ha ha nam nhân gật gật đầu Một tay chỉ thẳng dung ân Cười khinh miệt Có chút lạnh lẽo Cô đọc Cô cầu xin tôi Cô nâng cầm lên Việc của cô với Diêm Việt đã sớm kết thúc Chỉ là cô phải trơ mắt nhìn anh chịu chết Cô làm sao có thể làm được Nam giả tước đứng trước mặt cô Nhìn xuống hai mắt cô có chút dao động Nếu tôi chết Cô sẽ trở lại bên hắn ta Chuyện mẹ cô Hắn tự nhiên cũng sẽ thay cô an bài Ngày đó, lúc chúng ta bị nhốt ở trong phòng bệnh, Dung Ân, nói thật đi, cô chưa từng dao động sao? Trong mắt Dung Ân bỗng tối sầm lại, lúc ấy, cô là quá mâu thuẫn, chỉ là không giống với suy nghĩ của Nam giả tước. Cô mâu thuẫn là bởi vì sợ đối mặt với tình huống này, sợ Nam giả tước biết chân tướng, sẽ bất lợi cho Diêm Việt. Nhưng không phải, cô muốn cùng Diêm Việt có thể ở bên nhau lần nữa. Đấy mắt này của cô có chút do dự Ở trong mắt nam giả tước Nghiễm nhiên thành cam chịu Cô thật sự đã dao động Nói cách khác Đã từng Lúc anh nguy hiểm nhất Cô muốn vứt bỏ anh không để ý Muốn nhìn thấy anh chết Nam giả tước không tức giận Dung Ân bị anh nhìn chầm chầm Cảm thấy lạnh khắp người Ấm áp nơi ánh mắt anh ngày càng lạnh lại Cuối cùng Ngay cả một chút dịu dàng cũng không tồn tại Nhận thấy sự khác lạ của anh Dung Ân nghĩ thầm Anh khẳng định là hiểu lầm Tôi chưa từng nghĩ sẽ hại anh Còn ly nước kia tôi không biết bên trong có thuốc ngủ Nam giả tước hãy tin tôi Nam nhân chỉ cười cười Đá văng cái ghế ở trước mặt Thâm độc giờ hỏi Tôi tại sao phải tin cô Nữ nhân như cô dựa vào cái gì làm tôi tin tưởng Ở trong phòng bệnh Vân Nam Anh chỉ để mình cô ở lại Cũng không ngờ rằng thiếu chút nữa Ngay cả mạng của mình cũng suýt mất Nam giả tước xoay người ra khỏi phòng Đèn tường màu da cam chiếu xuống Dung ân một tay xanh sao đặt trên bàn Cẳng chân đau buốt Liền kéo ống quần Mới phát hiện vài mảnh vỡ đã đâm vào thịt Cô cà nhắc chân đi tới sofa ngồi xuống Mỗi một vết thương Khi cô nhịn đau lấy mảnh vụn ra Đều chảy ra một ít máu Nhìn thấy ghê người Đứng ở ban công phòng ngủ Nam giả tước một tay đốt thuốc Bụng đầy tâm sự Trong hoa viên dưới lầu Dưới bóng cây Đá cuội được lát thành một đường nhỏ vừa đẹp Anh ném điếu thuốc xuống Xoay người vào phòng ngủ Sáng sớm hôm sau Lúc anh tỉnh lại Mới phát hiện Dung Ân không có bên cạnh Nam giả tước chau mày. Tối hôm qua anh nói sẽ đối phó với Diêm Việt Có lẽ Nói không chừng cô đã đi Diêm gia Lần này có thể sẽ không trở lại nữa Nam nhân cười lạnh nhạt Mặc áo khoác tắm ra khỏi phòng ngủ Thư phòng Cánh cửa bị anh đá văn hôm qua Vẫn nguyên vẹn bộ dạng đó Anh đi vào cửa Đã thấy trên sofa ý Cô ôm hai vai cuộn tròn người Chắc là vì lạnh Cô ngủ cũng không yên giấc Nam giả tước nhớ rõ Cô từ trước đến nay không có thói quen mở hệ thống sưởi để ngủ Đóng hỗn độn trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ Cái ghế ngã xuống đất cũng được dựng lại chỗ cũ Nam giả tước nhẹ nhàng đi đến phía sau Có chút động tĩnh cô liền mở mắt Hôm nay tôi muốn đi bệnh viện Nam giả tước hai tay để trong túi Được với không được Đáp án vốn rất đơn giản Dung Ân lại đợi nửa ngày Được Nam nhân thầm cân nhắc Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý Dung Ân đi thay quần áo Sau khi thu dọn đơn giản Cũng lên đường đến bệnh viện Trên xe buýt cô ngồi hàng cuối cùng Ngoài cửa sổ Cây rừng dày đặc Hoa ẩn trong bóng cây Từng cây từng cây ở trước mặt cô Hướng tới rồi lại biến mất Trên phố bóng người đi đi lại lại Mỗi người đều có cuộc sống riêng Đắng cay ngọt bùi Ấm lạnh tự biết Dung Ân tựa đầu vào cửa kính Cô cùng Nam giả tước Lúc ở Vân Nam Dường như bước lên một bước Chỉ là còn chưa kịp đến gần Đều vội vã thu trở lại Cô cùng Diêm Việt Từ một năm xa cách đến bây giờ Nhưng trước sau vẫn chậm một bước Dung Ân đẩy cửa sổ ra mặc cho gió lạnh thấu xương thổi tới mặt Từ khi nào Trái tim cứng cỏi của cô Toàn bộ trở nên hiu quạnh vắng vẻ như vậy Dường như một chút việc nhỏ Cũng có thể làm cho cô muốn khóc Càng là tiếp cận Lại càng sợ hãi Người như nam giả tước Không phải là người cô có thể đến gần Mẹ vẫn muốn một cuộc sống yên ổn Hiện giờ lại biến thành như vậy Cũng đều là do một tay cô làm ra Lúc đến bệnh viện Y tá đang massage cho mẹ dung Vài ngày không gặp Tình hình của mẹ đã chuyển biến rất nhiều Trị liệu kế tiếp chủ yếu là massage Chỉ cần tâm tình người bệnh tốt Có thể bình phục từ từ Thật không? Trong phòng viện trưởng Dung Ân tràn đầy vui mừng Đúng vậy trị liệu bằng thuốc đã ngừng một tuần Tình hình mẹ cô như vậy Về cơ bản đã ổn định Chuyện sau này là vấn đề thời gian Dung Ân khó nén vui sướng trong lòng Cô kích động hỏi han. Vậy nếu tôi muốn cho mẹ xuất viện Có thể chứ Muốn khôi phục phải phối hợp massage thật tốt Nếu cô đã nói như vậy Không có vấn đề Dung ân vội vàng cảm ơn Cô đi ra khỏi phòng Thầm nghĩ Trong thời gian này Cô có thể đi học massage trước Đến lúc đó Có thể đem mẹ về nhà Có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây Chỉ có hai người bọn họ Trong văn phòng Không bao lâu liền vang lên tiếng chuông điện thoại Viện trưởng nghe máy Alo, Nam Tổng Bà ấy khỏe Đúng, Dung tiểu thư đã tới Ý của cô ấy muốn đưa mẹ xuất viện. Đúng vậy, càng nhanh càng tốt. Nam giả tước tắt điện thoại, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay. Quả nhiên là muốn rời đi. Anh miếm chặt môi mỏng, ánh mắt lành lạnh, sắc mặt thay đổi làm người ta sợ hãi vô cùng. Cho tới bây giờ, chỉ có anh chơi đùa đến chán. Dung Ân, ai cho cô lá gan như vậy? Ở cùng mẹ một ngày, Tuy rằng lần này du lịch Vân Nam Dung Ân không hưởng thụ được gì Nhưng vì làm cho mẹ vui vẻ Cô lên mạng tìm thông tin Miêu tả ra một cảnh tượng rất tráng lệ Mẹ Dung thấy cô thích thú Tự nhiên tâm trạng cũng được trấn an nhiều Khi đêm đến Dung Ân mới ra khỏi bệnh viện Xa xa nhìn lại Trời chiều đã bị đường chân trời nuốt hết Cô đi dọc đường Đón xe buýt Mới vừa đi vài bước Phía sau truyền đến tiếng còi ô tô Ân Ân, Diêm Việt xuống xe, Dung Ân bất động hồi lâu. Anh ta không đưa em đi sao? Nam nhân ánh mắt quét một vòng trên người cô, xác định không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở vào. Nghi hoặc trong lòng không kịp hỏi, Diêm Việt đã muốn câu trả lời. Dung Ân trong lòng từng khúc lạnh ngắt, muốn có lý do thuyết phục bản thân, nháy mắt liền sụp đổ. Ở Vân Nam trong bệnh viện, việc đó là do anh làm. chúng ta lên xe nói sao diêm việt chụp lấy tay dung ân kéo vào trong xe hơi ấm từ hệ thống sưởi lập tức bao quanh người cô đang lạnh như băng anh khởi động xe dung ân hai tay nắm bả vai cúi đầu nói Việt, anh vì cái gì phải làm vậy ân ân người muốn mạng nam giả tước có rất nhiều nhưng mà hai người không thù không oán diêm việt xoay mặt qua anh ta cướp em như vậy Chúng ta làm sao không oán không thù? Việt! Dung Ân không khỏi lớn tiếng. Anh còn không hiểu sao? Chúng ta lúc đó không phải là vấn đề nam giả tước. Cho dù không có anh ta, chúng ta... Ghét! Âm thanh bén nhọn muốn phá vỡ màn nhỉ. Dung Ân vì quán tính, người vọt về phía trước. May mắn có dây an toàn giữ chặt đúng lúc. Ân ân! Diêm Việt nghiêng người qua, khuôn mặt tuấn tốn chìm trong âm u. Em lại có thể thay hắn nói chuyện Em không có Dung ân phủ định Việc từ khi nào anh trở nên đáng sợ như vậy Đó là một mạng người Anh trước kia chưa bao giờ Đừng nói với anh chuyện trước kia Nam nhân chợt ngắt lời cô Anh sớm đã thay đổi rồi Ân ân chẳng lẽ anh như vậy Em sẽ không thể tiếp nhận Nam giả tước hắn ta so với anh Tàn nhẫn gấp trăm lần Thủ đoạn độc ác gấp ngàn lần Em lại còn che chở cho hắn Có phải em yêu hắn rồi không Dung ân há miệng thở dốc Nửa ngày không nói gì Không biết là bởi vì chán nản Hay là nguyên nhân khác Ngực khó chịu hồi lâu Cô mới nghẹn ra một câu Việc anh cùng anh ta không giống nhau Nam giả tước Có lẽ từ nhỏ đã gia nhập xã hội đen Anh ta hôm nay như thế nào nắm vị trí đầu sỏ Thông qua lần du lịch vân Nam này Dung ân cũng có thể đoán ra một chút Còn Diêm Việt từ khi sinh ra tới giờ Giao thiệp đều ngay thẳng Bọn họ vốn là hai thế giới đối lập nhau Không có gì không giống Chỉ cần quyết tâm tàn nhẫn Ai cũng có thể Dung Ân lắc đầu Cô không tin Những lời này lại được nói ra từ miệng Diêm Việt Anh làm như vậy có nghĩ tới hậu quả không Nam nhân nghe nói Tay phải đấm mạnh Âm thanh phát ra từ tay lái Làm Dung Ân hoảng sợ Toàn thân toát mồ hôi lạnh Ơn ân Anh biết em ở đó Vốn muốn đến mang em về Có thể nói như vậy Nam giả tước ắt phải nghi ngờ em Mới để em lại Anh không hiểu Hắn lúc ấy không biết trước sự việc Làm sao có thể được cứu Là em Dung Ân không chút giấu giếm Là em cầu cứu bên ngoài Trong không gian nhỏ hẹp Cô có thể nghe thấy rõ tiếng thở dốc của Diêm Việt Vì cái gì Lúc ấy em nên biết Hắn không chết Chuyện này chắc chắn liên lụy chúng ta Việc Dung ân khẽ thở dài Nằm ở trước mặt em là một người Chẳng lẽ muốn em nhìn anh ta chết sao Ơn ân Diêm việc ngữ khí yếu đi rất nhiều Anh không muốn em động thủ Chỉ cần em khoanh tay đứng nhìn Như vậy cũng không làm được sao Đúng em không làm được Giết người khác Có mấy người có thể Em đối với hắn Nhân từ chính là đối với anh tàn nhẫn Dung Ân khẽ cắn môi dưới Trong lòng bi thương chồng chất Đổi lại là anh Em cũng sẽ làm vậy Diêm Việt khóe miệng chua xót nhét lên Khi nghiêng đầu nhìn thẳng Trong mắt dấy lên vài phần bi thương Chẳng lẽ Hắn ở trong lòng em Đã có vị trí giống anh rồi sao Trong lòng Dung Ân chất đầy nỗi buồn Nói không rõ là cảm giác gì Nam giả tước nói rất đúng Đó là chuyện của nam nhân bọn họ Nhưng vì cái gì Lại tính đem cô đặt vào trong Ở trong mắt Nam giả tước Cô giúp Diêm Việt Ở trong mắt Diêm Việt Cô lại che chở Nam giả tước Đây là cách anh yêu em Diêm Việt run sợ Nhìn thấy nước mắt dung ân rơi xuống Anh nếu yêu em Tại sao để em lâm vào hoàn cảnh lưỡng nan này Nếu anh yêu em Tại sao lại nhẫn tâm cuốn em vào trong đó Nam giả tước là loại người gì Anh cũng không phải không biết Nếu anh yêu em Sẽ không nên để cho em biết sự tình ở trong Thân thể bị kéo vào lòng ngực rắn chắc Diêm việc càng ôm chặt cô ở trong lòng Rất xin lỗi Dung ơn việc Anh là việc trước đây mà em từng biết sao Em không nghĩ Anh sẽ biến thành như vậy Em cũng không hy vọng anh gặp nguy hiểm Dừng tay đi Được không Dừng tay đi ân ân Đã không còn kịp rồi nhớ đến nét mặt lạnh lùng của nam giả tước khi nói muốn diêm việt chết dung ân liền nhịn không được toàn thân run rẩy vậy làm sao bây giờ anh ta sẽ đối phó anh làm sao bây giờ ân ân diêm việt vuốt tóc cô hai tròng mắt sắc bén lộ vẻ hung ác hiện tại chỉ có một biện pháp biện pháp gì dung ân khẽ lùi lại trong mắt có một chút hy vọng chỉ có trừ khử hắn thì không phải lo gì nữa Không được Vì cái gì không được Diêm Việt một lần nữa lớn tiếng Em Dung ân cúi đầu Chúng ta không thể phạm pháp Ơn Ngân Một ngày nào đó em sẽ hối hận Diêm Việt sắc mặt xanh mét Trầm mặt thật lâu Mới mở miệng Anh ta chết Chúng ta mới có thể lại được ở bên nhau Hệ thống sưởi ấm lên Cũng không làm ấm được lòng người Việt Anh thật sự giao thiệp với chợ đen sao Bên trong xe Lần thứ hai là yên lặng Khiến người ta nghẹt thở Dung ân con người đỏ hoe suy nghĩ Hít mũi Nhìn quanh bốn phía Ánh mắt đó Cuối cùng dừng trên mặt diêm việt Quả nhiên Là vật không phải là người Cô dùng sức đẩy cửa xe đi ra Bước xuống Nam nhân cũng theo xuống xe Bầu trời Những hạt tiết nhỏ rơi Dung Ân ngẩng đầu, trên đỉnh đầu mờ mịt một tảng lớn Bông tuyết dừng trên mặt, hóa thành nước theo sóng mũi chảy xuống Em về đây Ân ân Dung Ân kéo nhanh áo, bước chân trên đường kiên định Lần này cô không hề do dự Tuyết dường như càng rơi càng lớn Trên vai không bao lâu đã tạo thành một tầng mỏng Ở giao lộ dừng xe, trong kiến chiếu hậu Diêm Việt vẫn còn đứng bên cạnh xe Thân ảnh đi càng xa Cuối cùng chỉ còn lại một điểm nhỏ Cho đến khi mất hút Để bụng đói trở lại người cảnh Uyển, Người canh gác đã không còn Trở lại thành phố Bạch xa, Nam giả tước đã không sợ trời không sợ đất Ở trên lầu 2 Dung Ân không thấy hình bóng nam giả tước Cô mở cửa sổ ở bốn phía Để gió lạnh tùy ý thổi vào Đến từng ngóc ngách Ở trong bồn tắm xả đầy nước Sau khi Dung Ân cởi quần áo Đem người đầy mệt mỏi ngâm trong nước Thả lỏng để lộ đường cong duyên dáng Hình thành một bức ảnh đầy hấp dẫn Dung Ân đem mặt ngập vào trong nước Khi gần hết hơi mới định ngẩng đầu Cũng không biết được Cổ đã bị một bàn tay to lớn đè lại Không kịp thở Dung Ân uống một ngụm nước đầy Khụ, khụ. Cánh tay rút lại Dung Ân chật vật lao nước trên mặt Thấy nam giả tước mặc áo ngủ đứng trước bồn tắm Không giáo huấn cô Cô sẽ vĩnh viễn không nhớ Sau khi nam nhân cởi bỏ dây lưng Đặt thân thể nằm đối diện Dung Ân Cô vội rụt hai chân Hai mắt cảnh giác nhìn anh Đi bệnh viện sao rồi Ừ Mẹ cô vẫn tốt chứ Dung Ân đem khăn mặt che trước ngực Vài ngày nữa tôi muốn đón mẹ về Nam giả tước hai tay mở ra Đặt ở đầu bồn tắm Hơi thở của anh Mạnh mẽ làm người khác bất an Anh gõ ngón trỏ vào bồn tắm trắng xứ vài cái Sau khi thu hồi tay để trước ngực Dọn đi Ở cùng hắn Trong lời nói nam giả tước Vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu giận dữ Tôi sẽ đem mẹ về nhà Nam nhân chỉ nhìn chầm chầm cô dùng ân ngẩn đầu Bộ dạng anh cười nhưng không cười Mấy ngày nữa tôi sẽ chuyển đi tôi có nói đồng ý sao dung ân vẫn chưa nghĩ đến nam giả tước sẽ có đáp án như vậy cô run rẩy mày nhíu lại lúc ấy chúng ta đã giao ước chờ mẹ khỏe lại tôi liền rời đi tôi cũng nhớ rõ đã từng nói chỉ có tôi chơi đùa chán cô mới có thể đi nam giả tước lời anh nói cũng không tính sao dung ân đầy mắt giận dữ ân ân cô tự cho là mình thông minh Nam giả tước nghiêng người đứng dậy, bọt nước văng lên mặt Dung Ân. Cô cho là mẹ cô có chuyển biến tốt, là cô có thể đi đúng không? Quả nhiên không hề lo nghĩ vì sao sao. Nếu tôi nhất định đi. Cô trong mắt kiên định, cố chấp hạ quyết tâm. Nam giả tước đáy mắt tươi cười lạnh lùng. Cô hẳn biết rõ, nếu tôi không buông tay, cô có chạy đằng trời. Sắc mặt Dung Ân tối sầm lại. Chỉ có một chút ánh sáng, dường như cũng biến mất không thấy. Có điều, nếu cô đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ để cô đi. Điều kiện gì? Dung Ân ngẩn đầu, đáy mắt giấy lên ngọn lửa. Điều kiện này, anh biết Dung Ân không đồng ý, mà Nam giả tước cũng chỉ nói vậy để dập tắt hy vọng của cô. Xin cho tôi một đứa con, tôi sẽ để cô đi.